giá trị vĩnh hằng. Cách đây rất lâu, tại đất nước Ai Cập xinh đẹp có một nhà hiền triết tên là Jun Nun. Nghe tiếng tăm của thầy Jun Nun, một chàng trai trẻ tìm đến bên dòng sông Nin hiền hòa, nơi thầy đang sống để diện kiến. Chàng hỏi: "Thưa thầy, con biết người đời rất kính trọng thầy, với địa vị như thế tại sao thầy không ăn vận và sống cuộc đời xa hoa hơn? Con nghĩ như vậy sẽ càng khiến mọi người nể trọng thầy hơn nữa." Vị thiền sư chỉ mỉm cười Háo từ tay mình một chiếc nhẫn cổ kỹ, đưa cho anh thanh niên và nói: "Này bạn trẻ, ta sẽ cho anh câu trả lời. Nhưng trước hết, ta cần anh làm giúp một việc, hãy mang chiếc nhẫn này ra chợ và bán nó với giá một thỏi vàng. Bán được rồi, quay về đây, ta sẽ trả lời câu hỏi đó của anh." Người thanh niên nhìn chiếc nhẫn, lòng đầy thất vọng. Làm sao anh có thể bán được chiếc nhẫn cổ kỹ và xấu xí này với giá một thỏi vàng? Nhìn vẻ mặt nghi ngại của anh, Dung Nun mỉm cười nói: "Hãy cứ đi đi, con trai, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra." Chàng trai đi ra chợ và rao bán chiếc nhẫn cho bất cứ thương nhân nào anh gặp. Nhưng đúng như anh dự đoán, tất cả họ đều lắc đầu, thậm chí còn cười nhạo trước cái giá một thỏi vàng anh đưa ra. Với bộ dạng tiêu nghiểu, chàng trai quay trở về căn nhà nhỏ bé, đơn sơ của thầy Dung Nun. "Thưa thầy, Con đã hỏi khắp nơi nhưng không ai chịu mua chiếc nhẫn của thầy với giá đó cả." Vẫn giữ nụ cười bình thản trên mặt, vị thiền sư nhẹ nhàng bảo anh: "Con hãy đi tới cửa hàng vàng bạc cuối con đường này, đưa chiếc nhẫn của ta cho ông chủ tiệm. Đừng nói con muốn bán nó với giá một thỏi vàng mà hãy để ông ta ra giá." Người thanh niên làm theo lời chỉ dẫn. Chỉ một lát sau, anh quay về với vẻ mặt đầy phấn khích. Chạy đến bên Dung Nung, anh háo hức Thầy ơi, tất cả những thương nhân trong chợ đều là những người mù, họ không biết giá trị thật sự của chiếc nhẫn. Người chủ tiệm vàng đã đề nghị trả cho con một ngàn thỏi vàng để được làm chủ của nó, gấp đến một ngàn lần cái giá con rau bán ngoài chợ. Dung Nung chỉ miễn cười. Đó chính là câu trả lời của ta cho câu hỏi của con. Giá trị của con người không phải nằm ở cách họ ăn mặc như thế nào, cũng không ở chỗ ngôi nhà họ sống sang trọng ra sao, mà chính là bản chất con người họ. Con không thể nào phán đoán được giá trị một ai đó chỉ qua cái nhìn đầu tiên. Đôi lúc, tưởng như con tìm được vàng, xong hóa ra đó chỉ là đồng thau. Ngược lại, có khi con nghĩ nó là đồng thau thì đó lại là thỏi vàng mà con hằng tìm kiếm.